các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chậm xuất hiện một vết nứt anh kinh ngạc nhìn cô gái ở trong lòng nghĩ rằng hiện tại là xảy ra chuyện gì chứ vừa mới không phải là còn vì cà phê đen mà mang theo vẻ mặt như ăn mất đắng như thế nào hiện tại lại cọ cọ vào trong ngực anh làm nũng chứ một cỗ nhiệt kĩ dâng lên anh vội vàng để cô ra bỗng nhiên đứng dậy thời gian không còn nhiều anh anh muốn đi làm thời điểm bản thân còn chưa mất hết lý chế Trước khi giống như dã thú mà nuốt chặn lấy cô, thì anh tốt nhất nên nhanh chóng ra ngoài. Lên xe khởi động động cơ, anh vội vàng lái xe về phía công ty. Thẳng đến khi lái xe đi xa khỏi biệt thự của cô, anh còn có thể cảm giác được độ ấm của cô khi nằm ở trong lòng ngực của anh, còn người được hương thơm của cô lưu lại trên người của anh. Đáng chết! Nói anh hôm nay như thế nào có thể chuyên tâm làm việc chứ? Cũng không thể bây giờ chạy về thay quần áo được. Hài... Ai... Chỉnh còn phải chỉnh đến mình. Anh thật đúng là người duy nhất trong thiên hạ mà. bát giác ngón tay nhịn không được. Lại giờ giờ lên chiếc áo sơ mi vừa bị cô dựa qua mà kéo đến trước mũi người. Thật là thơm. Chính là mùi thơm từ mái tóc của cô. Mắt thấy lượng cà phê đen trong chén buổi sáng kia. thực không thể chống đỡ đến giờ cơm trưa. Giờ bọn nì quyết định đến phòng bếp tìm một chút đồ ăn lát xạ. Trước chân vừa mới bước vào chợt nghe thấy tiểu ngọc cùng tô linh đang thị thầm to nhỏ chuyện tin qua chính mình nghe lén gian tư của người khác đương nhiên là không phải phép nhưng chủ đề trong lời nói của bọn họ lại mãnh liệt hấp dẫn từ bội ni bất chấp lễ độ hay không cô không có rời đi tránh ở cửa vào phòng bếp giống như chú cún mà nghe lén nội dung đoạn đối thoại bởi vì cô thật sự rất muốn biết tình yêu của những người khác là như thế nào cho nên hai người đều tự mình xuống bếp vì bạn trai làm đồ ăn sao Dư Bội Ni tránh ở chỗ tối, rốt cuộc nghĩ không được mà nhảy ra đặt vấn đề. Tiếng nói vang lên trong nháy mắt, hai người võ dĩ còn đang bật cười khanh khách bỗng nhiên im bặt, sợ tới mức đứng sững tại chỗ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dư Bội Ni đơn giản đi vào. Rốt cuộc là có hay không? Tại sao lại không trả lời tôi chứ? Hai khuôn mặt như mấp đáng quay lại nhìn nhau, Mới mở miệng chính là luôn miệng cầu xin. "Tiểu Thư à, thực là xin lỗi, chúng tôi không có nói chuyện phiếm." Hiện tại lập tức làm việc, cô đừng tức giận Cũng đừng đuổi việc chúng tôi mà Tôi không có tức giận Cũng chưa nói sớm muốn đuổi việc ai cả Tôi thật sự là đang hỏi hai người về vấn đề rất quan trọng Nhất định phải trả lời tôi Suốt cuộc là có hay là không có hả Ánh mắt cô thật sự chăm chú Giống như một học sinh Cũng chỉ thiếu điều là lấy bút ký chép mà thôi Hai người lướt mắt nhìn nhau một cái Không hẹn mà cùng gật đầu Điều phải là một chút đồ ăn gì đó sao Cô lại tò mò hỏi Dạ con nhất định Muốn làm cái gì thì làm cái đó Chỉ cần là đối phương thích Thì đều có thể ạ tiểu Ngọc đáp như vậy Một bên tố linh cật cật đầu như dã tỏi phụ hạ Dư bội ni nghi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ Trước kia mẹ bởi vì phải làm việc Cô đều phải tự mình chuẩn bị bữa ăn Nhưng đều là mẹ đã chuẩn bị xong từ trước đó Cô cũng chỉ là bò vào nồi cơm điện Hơn nóng một chút Như vậy cũng tính là nấu cơm sao Hơn nữa doãn đường tuyên thích anh cái gì Cô hình như cũng không rõ lắm tiểu thư à Xin hỏi là cô muốn làm cơm cho giãn tiên sinh sao? Xem tiểu thứ hôm nay tâm tình cũng không thể Tô Linh cô lấy sống khí cắt tiếng hỏi Đột nhiên bị nhìn thấu tâm sự Biểu tình của cô lập tức biến đổi Nhưng nghĩ tới ba chữ muốn thay đổi Cô nhện xuống bản năng tự tôn Kiên trì mà gật gật đầu Quá tuyệt vời Dãn tiền sinh nhất định sẽ rất là vui vẻ Bạn trai của tôi À chồng tôi Anh ấy lần đầu tiên ăn đồ ăn tôi làm Vui vẻ giống như là muốn bay lên vậy Luôn nói là muốn lấy tôi về nhà đó Tố Linh vui vẻ chia sẻ Đúng là độ ngốc Tiểu thư cùng dẫn tên sinh đã sớm kết hôn rồi Tiểu Ngọc vội vàng cắt lời Kết hôn thì càng phải cần sáng tạo Nhiều điều bất ngờ vui vẻ nha Như vậy mới có thể làm cho hôn nhân vũng viễn mới mẻ chứ Tố Linh tiếp tục nói giờ bọn nì khó hiểu mở miệng Người con trai sẽ thích bất ngờ sao Đương nhiên rồi Người con trai mới yêu rất là thích điều bất ngờ Đừng nhìn bọn họ miệng không nói Nhưng trong lòng luôn nghĩ ghê gớm. Không tin tôi nói, tiểu thư cứ thử qua một lần thì sẽ biết đi. Vậy, vậy hiện tại chúng ta bắt đầu có được hay không? Cô đương nhiên liền sắn hai ốm tay tại chỗ, nóng lòng muốn thử. Tiểu thư muốn làm đồ ăn gì ạ? Tiểu Ngọc cất tiếng hỏi, nhưng đáp án chính là sự im lặng. Đồ ăn thường ngày của người Trung Quốc chính là dẫn tiên sinh thích nhất nha. Tô Linh lập tức đưa ra chủ ý. Vậy thì được, liền làm vài món ăn thường ngày đi. Cô cười đáp. Nhưng là tiểu thư muốn nấu cơm sao?" Tiểu Ngọc lại hỏi. "Không thành vấn đề, bằng không hai người hiện tại dạy tôi thì tốt rồi." Tôi cần cảm... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net